thì quan nguyễn sinh huy bị buộc thôi giữ chức thừa biện bộ lễ nhận chức tri huyện bình khê tỉnh bình định nguyễn tất đạt từ n g à y an vào huế rất b à n hoàng trước cảnh nhà ly tán cha đã đi khỏi kinh đô huế nguyễn tất thành bị cảm x ố t từ ngày cha đi bạn bè thân thuộc thì vào sài gòn không chịu nổi cảnh bọn pháp đè nén áp bức người dân huế đã nổi dậy chống lại nhưng đến ngày thứ tư thì bị dập tắt không thể nhìn cảnh nước mất nhà tan nguyễn tất thành đi vào nam với ý nguyện tìm con đường cho dân tộc vào tới bình định nguyễn tất thành đến thăm cha đang nhậm chức tại bình khê thấy cha đau đáu một nỗi đau mất nước nguyễn tất thành nén lệ từ biệt cha tiếp tục cuộc hành trình vào nam tìm đường cứu nước như mong ước của cha bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết búp sen xanh của nhà văn sơn tùng qua sự thiện của xương khoa và kim phượng Thiết hình chắn cung ban mai vắng lặng những con giả tràng kiên nhẫn xe cát sương mù bay l a n thang từ xa khơi vào các xóm dân trại một vài con thuyền bè mãng i à nu nằm trơ trên bãi cát nhìn biển cả thầy thành bồi hồi nhớ về kỷ niệm cùng anh k h i m theo cha mẹ vào kinh đô huế lúc lên đỉnh đèo ngang lần đầu tiên thấy biển và tưởng là cái ao giờ đây anh đã lớn khôn lại thấy biển mênh mông quá muốn đi xa đi tìm chân lý tìm lẽ sống công bằng nhưng v ư t biển cách nào đây anh bâng k h u â n trước cảnh biển trời hùng dị bọc tiếng trong trường từ trong khu âm vang ngân dài theo tiếng sông anh dợn gót bước về phía tiếng trong còi từng g ấ u chân ảnh tinh mịt mẹn trên các t r n g ngõ giữa khu vườn rộng có một dãy nhà dài c h i nhiều năm lợp ngói dậy rộng bố phía nhà hung thân che trước khi dùng làm trường học đây thường gọi là nhà thảo bạc trước lối vào thảo bạc một cái cổng cao dịp chải trên đó đặt tấm biển dày và dài suốt trên hai trụ đứng khắc chữ quốc ngữ trường dục thanh hai bên khắc tên trường bằng hai thứ chữ chữ hán và chữ pháp ngay trước trường có một cái ao khá rộng cây gừa cổ thụ cành dưng dài ra giữa ao từng chùm rễ trên cành rụ xuống ao như bộ rau dài phủ phê gốc cây gừa xù xì ngay cạnh bến đá xây chiều bậc học trò thường xuống ao rửa chân trước lúc vào cổng trường thầy giáo quỳ tất thành bận bộ dài trắng cổ đứng đi khuất khổ mộc ôm cặp da bò màu vàng cam bước k h o a n thai vào lớp cả lớp học trò đón thầy với một không khí ấm cúng trật tự và lễ phép thầy t h à n h nở một nụ cười tươi nhìn các em âu yếm nói thầy chúc các trò ngoan học giỏi cả lớp đáp lại chúng con d â n lời thầy ạ cả lớp h ư ớ n g mắt về thầy và thầy thành giọng ấm áp điệp danh sau đó thầy viết lên góc bảng đen sĩ số ba mươi tám hiền diện ba mươi tám khiếm diện không thầy từ tranh c ụ t đi xuống đến cạnh em lê trung liệt thầy ân cần hỏi bữa nay ở nhà chắc có chuyện chi thầy thấy trò không được vui dạ thưa thầy má con bệnh nặng đêm qua má con trở bệnh con lo má con không qua khỏi mà ba con lại đang đi chảy nước mắm đi xa lắm thầy thầy thành chép chép mắt nhớ về một thời thơ ấu của mình ở thành nội q u ế giọng thầy buồn buồn nè nhà có đủ tiền thuốc than cho má không con thưa thầy má con bệnh nặng kéo dài con nghe mấy anh chị của con biểu hết kiệt vốn g liếng trong nhà rồi sáng nay anh trai của con đi cầm đồ để có tiền chạy chữa cho má con thưa thầy thôi tan học trò đưa thầy về thăm má của trò thầy vừa được lẫn tiền g i ả n g phí thôi trò được có buồn phiền thầy đã từng nhận được tình thương của nhiều người chia sẻ thầy được chia sẻ với em chúc tình ngày hôm nay là sự nhớ ơn của thầy đối với những người đã chia sẻ với thầy lúc tối lửa tắt đèn thầy thành đưa mắt nhìn khắp lớp sau buổi học có trò nào muốn đến thăm mẹ của trò liệt không cả lớp đồng thanh thưa thầy có à thầy thành đi lên bục vẻ mặt vẫn còn p h ả n phất buồn thầy nói hôm nay chúng ta học bài sử ký hùng d ư ơ n g dựng nước đời hồng b à n thầy cầm chiên phấn viết tên bản g đen đột đề bài lịch sử nét chữ của thầy thành thanh như dáng người thầy hồng b à n là thời kỳ mở đầu của m ư tám đời vua hùng công lớn nhất của các du hùng là dựng nước các em lắng cả tâm trí theo dòng ánh sáng của thầy giáo thành đang truyền bá dòng thầy giảng bài ấm và âm vang truyền tích con rồng cháu tiên là sự thể hiện niềm tự hào và giống nòi người việt nam của tổ tiên ta trong khi giảng bài thầy thường hỏi thầy nói tiếng nghệ chưa sợ hết được thổ âm thổ ngữ các trò nghe có được rõ không thưa thầy nghe rõ hả? các trò có hiểu được những điều thầy giảng không thưa thầy chúng con hiểu được à thầy một em học sinh lớn tuổi nhất lớp đứng lên xin phép thưa thầy con xin thầy được phép hỏi ạ trò mạnh dạn g hỏi như vậy là tốt thưa thầy tích lạc long quân lấy nàng âu cơ rồi đẻ một bọc trứng nở ra trăm con một nửa theo cha xuống bể một nửa theo mẹ lên n g a n g h i ệ n quan đường ấy có nghĩa là gì hả thầy thầy thành xuống bụt đi qua đi lại trước lớp mắt mơ màng giọng tha thiết các truyền thuyết thường tưởng tượng quan đường vì đó bắt nguồn từ trong đời sống xã hội con người thời còn q u a n sơ n h ữ n g c h u y ệ n nào cũng đều có ý nghĩa giáo dục cả cái b ộ t ấy chính là lòng mẹ chung một lòng mẹ nghĩa là cùng một nòi giống v ậ y vậy mà dân ta có hai tiếng nghe rất t h i ê n liêng đó là đồng bào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 ta đừng quên công lao của bao đời đã đổ mồ hôi và máu người ta thường nói tình tổ quốc nghĩa đồng bào là từ g ố c tích ấy sông, sông sâu nước sâu chảy nặng dòng lòng, lòng ta có khác, khác chi lòng mình đâu dầu, dầu nam, nam dầu, dầu bắc, bắc mặc dầu, dầu. Cùng, cùng chung tổ quốc cùng, cùng sầu nước, nước non cả lớp nhất không một em nào đ ồ n g tay đ ồ n g chân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 đã mọc trò theo thầy tới thăm mẹ bàn liệt đã tản về các ngã đường thầy thành đi về phía bờ sông cà ti gật chợ một tiếng đàn bầu của người hát rong cất lên ai oán thầy thành khựng lại không định dừng lại nghe đàn nhưng thấy cái thau đựng tiền của người hát rong chưa có một đồng nào thầy thành lần trong túi lấy ít tiền còn lại biếu người hát rong thấy ông giáo trẻ cho tiền người hát rong mấy người l u n tuổi đang đứng nghe và c á c người đi ngang qua lần lượt bỏ vào thau những đồng tìm kẽm đồng hào trắng nhìn vào thau là có cái ăn cầm hơi cho người mù hát r ô n g thầy thành cảm thấy lòng mình ấ m ấm và bước đi nhẹ gót chân hơn nhưng dòng suy nghĩ của thầy trĩu nặng về hình ảnh ông sẫm ở quê nhà và những năm tháng lớn lên thầy kìm i thấy điều ông sẫm nói càng có lý mắt mù không đáng sợ bằng mắt sáng mà tim mù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 mùa hè nữa đến thế thầy cháu bị tất thành nước da của thầy đã n h nắng miền cực nam trung bộ một buổi trưa thầy giáo thành ngồi đọc sách tiếng chim ngoài g ư ờ n xanh ôm cầm vọng vào lòng bồn chồn ngồi không yên thầy cầm trên tay cuốn sách vào bước quanh ngoạ du sào nhìn qua bên kia g ư ờ n cù nguyễn thông thầy thấy một em bé đang trèo khế hái trộm quả một em đứng dưới canh gác thầy chao mày mỉm cười trò tay Dạ trò phùng rồi hai trò to đầu này chẳng chịu ngủ trưa lẻn đi hái trồng khế bà ấm lội biết được thì rầy to thầy thành gặp cuốn sách lại khoan thai đi sang dược khế từ trường phùng thấy thầy giáo t h ạ c h d ộ i vàng đ ư a n g ó n tay lên miệng định báo động cho nguyễn thành tây đang ở trên cây nhưng thầy thành đã khoác tay ngăn lại phùng đứng khép thép vào gốc cây sợ hãi thầy thành đến gần nói nhỏ nhẹ bạn thành tay của trò đang ở trên cao trò đừng làm vậy mà bạn ấy hốt q u ả n g nhảy đại xuống lỡ gãy chân gãy tay rõ chứ trò gá từ trường phùng đã hết sợ hãi vì thầy thành không mắng một lời nào hay còn dặn ráng đợi cho trò tay xuống đất rồi hãy đến nguyễn thành tay từ trên cạnh cao bước xuống với hai túi áo đựng khế đầy căng vừa đặt chân xuống đất trò tay đã thấy thầy giáo thành đi tới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 dạ thưa t ầ y cả con á ạ thầy biết việc này là của cả hai trò rồi nhưng thầy muốn hỏi rõ trò nào đã nêu ra trước thưa thầy con ạ chính con đã rủ bạn phùng ạ thầy thành đặt tay lên vai nguyễn thành tây nét cười thoáng trên môi thầy nhìn tập sách cuộn tròn gặp trong nách tay hỏi thân mật trò có cuốn sách chi đó mà lại cuộn tổ sâu vô nách vậy tay lấy cuốn sách từ nách ra hơi luống c u ố n phùng nhìn tay nháy mắt cười tay nói thưa thầy sách thơ lục n h â n tiên ạ trò đã đọc được tới đâu rồi thưa thầy con vừa mới đọc được ít thôi ạ đọc đến vòng nào chỉ cho thầy coi d ạ đây ạ trai thì trung hiếu làm đầu trò có hiểu nội dung câu thơ này không con hiểu được phần nào ạ trò nói cho thầy và bạn phùng nghe điều trò hiểu đi dạ trung hiếu làm đầu có nghĩa là trung thành với vua hiếu thảo với mẹ thầy thành quay hỏi phùng trò thấy bàn tay giải thích vậy đã đúng chưa thưa thầy con cũng hiểu với bàn tay á thầy các trò hiểu chữ trung chữ hiếu như vậy là đúng nhưng còn cạn còn hẹp ta phải hiểu rộng hơn ấy là l ò c trung thành với tổ quốc lòng hiếu thảo với cha mẹ với đồng bào bởi vì mỗi người chúng ta sống trong một r ừ n g mối liên quan từ trong gia đình ra tới họ hàng lạc nước các trò phải ôm lại bài học vô hùng dựng nước mà thầy đã giảng ở lớp thầy thành nhìn vào hai túi áo nguyễn thành tây đừng đầy khế hai trò rủ nhau đi lấy trộm khế là phạm lỗi gì cả hai em m ặ t đỏ bừng đáp c h ú n con lấy trộm của người khác là không y ế u thảo với đồng bào ạ biết việc làm sai phạm lỗi thì nên xử trí thế nào thưa thầy từ nay chúng con không bao giờ làm như vậy nữa ạ phạm lỗi dám nhận lỗi và sửa chữa lỗi l ầ m là một nhân cách là biết đạo là người giờ thì thầy đưa hai trò đến nhận lỗi gia đình thầy ấm lỗi mặc dầu không một ai trong nhà thầy ấm lỗi biết việc này nhưng ta có lỗi lương tâm ta thúc giục ta sửa lỗi q u y ễ n thành tây bưng một mũ khế cả ba thầy trò đi dưới trường cây mát rượi tiếng ve sầu thấy hai cậu học trò mặc buồn xỉu thầy thành đ ồ n g d u y ê n các trò có thích chơi v e sầu không kiếp con thích v e sầu lắm thầy ơi các trò thấy ở v e sầu có tính đặc biệt gì nào quý t h à n h t â y giọng nghịch ngợm t h ư a thầy giống v e sầu chống đối d i ệ t b ắ t nó bằng cách đái một mái vào tay ạ cả ba thầy trò kỳ thoải mái từ t r ư ờ n g phùng nhận xét t h ư a thầy v e sầu có đặc tính kêu dài suốt cả mùa hè ạ thầy t h à n h tươi cười các trò có con mắt quan sát tốt lắm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 t r i mưa đầu mùa đến miền cực nam bất chợt ngắn ngủi đất khác nước mưa ít như nước đái ve sầu chẳng thâm tháp gì các thầy cháu và học trò trường dục thanh phải gò lưng khiêng nước ao tưới cho hàng cây trồng quanh sân g ư ờ n g trường các ông nguyễn trọng lội nguyễn quý anh hồ tá bang nguyễn hiệp chi trần đệ chất ngô văn nhượng sáu vị sáng lập công ty liên thành và hội đồng bảo trợ trường dục thanh đến thăm một buổi lao động chấn hưng trường ốc cả sáu ông đều ngạc nhiên thầy giáo quyền tất thành con trai quan phó bản nguyễn sinh huy mà gánh nước đi dẻo như người gánh cá tươi chạy chợ trưa vậy những cô gái con các nhà có chân trong công ty liên thành cũng nhìn trộm thầy giáo thành gánh nước tưới cây bà hồ tá bang với con mắt người mẹ h à n g kén rễ thầy nhìn thấy thầy thành người mảnh khảnh da trắng môi đỏ như gái cấm cung ăn không gấp nặng lũa mà gánh gồng chất nặng đầy vai lại còn trí khôn trước tuổi từ ngoài giường trường về thầy giáo thành ngồi nghỉ bên thềm hai mắt mơ màng dõi theo đàn bồ câu đang bình rịnh trên sân bóng cây i n xuống sân như mảnh gấm q u a đen thầy lại bồi hồi nhớ về một buổi sáng tiễn cha từ q u ế đi bình khê đàn bồ câu và những bóng cây trên sân lưu luyến theo người ông già đột bếp rón rén đến bên thầy mời thầy vô già xơi cơ mà và cảm ơn chú tám t h ầ y thành ngồi vào bàn ăn ông già đầu bếp nhấc chiếc đồng b à n đưa xuống nhà dưới trước mặt thầy chiếc mâm thao bóng loáng đôi đũa son cái bát kiểu đặt bên những món ăn thanh đạm đĩa cá kho tôm rim mặn giấy thịt và bát canh rau thầy thành vừa xới cơm vào b á t ông già đầu bếp bước vào Dạ thưa có g ử i lạ đến tìm thầy ạ hai mắt thầy ánh lên với ngạc nhiên và nhà chú tám mời ông vô d i ù m cho được chứ chú tám hay là thầy ông già tám ngập ngực nói thầy cứ việc cơm nước đàng hoàng tôi sẽ mời ông ta vô nhà dưới ngồi đợi ạ chắc ông ta t ừ xa đến để người ta đợi mình lâu không nỡ chú tám ạ một người quần áo g i á c h ầ m cầm cái nón che đ ặ t trước đầu gối rón ra rón r é n đi theo ông già tám thầy thành từ trong nhà bước ra đon đã hỏi mời ông vô và ghế đây mời ông ngồi tự nhiên ông khách thở phào nhẹ nhõm khi thấy người thầy giáo trẻ măng con quan mà c ứ s ử với ông niềm nở quý mến chứ không coi khinh ông rách rưới thất t h ể o đi kiếm ăn ông ngồi xuống mép ghế t h ầ y thành hỏi ông đến từ đâu Dạ có gì chi cần gặp tôi ạ dạ bẩm cậu ấm xin ông đừng bẩm ông cứ nói bình thường tôi chỉ bằng tuổi em út của ông thôi thưa cậu ấm con từng o à i q u y ê n bình k h e vô đây có thư của quan quyện gửi đến cậu ấm đây ạ thầy giáo thành đỡ phong thư n h á t thấy hai bàn tay ông khách quặt quẹo nhưng không t i ệ n hỏi môi hơi mím i lại kìm sự xúc động thầy nói ông từ xa đến đây gặp bữa xin mời ông cùng s ơ cơm chứ tôi h già b ấ m cậu ấm cậu nhân đức quá thầy thành đi xuống nhà dưới lúc trở lên có cả ông già tám mang lên theo đ ổ b á t mấy món ăn thêm ông khách vẫn còn sợ sệt con mắt đói khát nhưng không dám gấp mạnh dạn g thầy thành vừa gấp lên b á t cho khách d ụ c phân trần ông cứ ăn tự nhiên ăn nhiều thức ăn g i a o ở phan thiết đây chẳng thiếu cá tôm đâu tôi vốn ăn ít đã thành thói quen rồi ông đừng vì tôi ăn ít mà e ngại sau bữa cơm ông khách ngồi uống nước ở bàn trà thầy thành tựa t r à n kỹ xem thư của cha gửi đến g i á n g thầy ngồi đọc thư cha rất kính cẩn hai nét mày luôn chuyển động và lá thư trăn trở trên bàn tay thầy lại cầm phong thư của cha g ử i ông hồ tá bang hàn g sĩ nguyễn sinh huy kính thư hồ tá bang tiên sinh thầy thành bước đến bàn trà dọc chân thành tôi sẽ trao thư của cha tôi tận tay ông hồ tá bang tôi cũng sẽ thưa chuyện giúp ông với ông hồ để ông được vào làm công trong công ty liên thành như cha tôi dặn trong thư người khách cảm động nói l i ế u cá lưỡi bẩm bẩm cậu phúc phận cho nhà con rồi ông chìa hai bàn tay tật nguyền cậu ấm coi kiếp làm người của con vậy đây bàn tay ông sao vậy và b ấ m cậu ấm vì con không có tiền đọc thuế đám hào lý ở xã con tịch thu bò cày của con c ò n chóc cự bị họ bắt giam và họ lấy r ẻ tẩm dầu lạc quấn vào hai bàn tay con rồi châm lửa đốt mới nên đông đôi này thầy giáo thành hai tay ôm lấy đầu mắt như có màn mây che tối lại bàn chân thầy xê dịch trên nền nhà tiếng ông khách kể như những giọt nước mắt nhỏ xuống đều đều bỏ hào lý áp giải con lên h u y n và du cho con tôi đào ngạch khoét vách ăn trộm của nhà dạo bị người ta bắt và chịu hình phạt tẩm dầu đốt đôi bàn tay đạo tặc nhưng bà quan tri huệ n g u y sinh huy đã như một cột đèn trời soi tỏ được nỗi oan khóc của con hoàng đã cấp cho con một tờ phóng thích vô tội bất can mỹ chấp con chạy nhà được ít lâu thì dơ và hai đứa con đều chết trọi con định đi sang l ạ n khác kiếm sống nhưng bà hào lý không cấp thẻ thuế thân cho con con lại đánh đ ạ n lên quan q u y ệ n xin được hoàng che chở thiệt là phước bảy đời để lại cho con mà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 thầy giáo thành vuốt lại mái tóc đứng dậy nói mời ông ta sang văn phòng của công ty liên thành ông hồ tá ban giờ này thường ở bên đó hai người bước ra sân sương chiều ngoài cửa bể như những tấm lụa trắng và phơn phớt hồng bay vào thành phố hoàng hôn nước thủy triều rồng kiệt cửa bể phan thiết trải một màu nâu bầm bãi biển lùi rộng xa xa từng đàn chim biển lên phơi nắng xòe những đôi cánh trắng phao giữa thềm cát mềm màng những con còng g i ả tràng lên d ậ y như mắt sàn g thầy giáo q u ỳ n tất thành đưa học trò đi chơi biển học tập ngoài trời thầy mặc áo sơ mi c ộ c tay quần xót đều màu trắng đội mũ cốt b ầ n l ậ p dại que phấn trắng chân đi giày băng túc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 thầy t h à n h bâng k h u â n nhìn biển nước r ồ n g bờ xa nắng trải những cột cát nương dâu liền một dải chân trời thầy cảm nhận những cánh buồm mọc thẳng trên nền biển xanh có sức kêu gọi con người đứng dậy mà đi tới thầy gọi học trò đến ngồi xung quanh bên đồng cát có bóng cây cổ thụ thầy hỏi các trò có biết tại sao người dân c h ạ i lại trồng các loại cây cao co có rễ sâu tán rộng trên bờ biển không thưa thầy để có bóng mát họ ngồi chơi với thầy trò ta đang ngồi ạ một em khác nói họ trồng cây to trước cửa bể để lấy gỗ đóng thuyền làm t r e o làm lái ạ thầy thành cười các em nhìn nhau cười khúc khích thầy ôn tồn nói các trò đó có phật đúng nhưng các trò phải hiểu là loại gỗ dùng đóng thuyền làm t r e o làm lái phải là loại gỗ ít ngắm nước nhẹ mà dẻo mới được còn những cây người ta trồng trước cửa bể là cốt để làm cột tiêu cho thuyền bè lúc trở về bến thầy chỉ tay ra phía xa khơi các trò có thích những cánh vườn đi khơi kia không trò nguyễn thành t â y vẫn nghịch ngợm t h ư a thầy nhường hai bạn quần thoa g i ố n g có d h i ề u cao kiến nói về cảm tưởng cánh vườn trên biển à? hai cô nữ sinh mặt đỏ dừ tay cầm con ốc t r o n g d ẹ d ẹ trên cát đám con trai cười nháy nháy mắt nhau thầy thành gõ gõ lên đầu em tay Treo chọc bạn nữa. thầy sẽ phạt ngồi nhà như lần đi chơi núi mới rồi đó nghe nguyễn thành tây cười tủm tỉm cả đám học trò đua nhau nói những cảm nghĩ của mình về cánh buồm trên biển cả có em đã tưởng tượng thưa thầy con thấy biển là một trang dở lớn mà b u ồ là chữ a một em khác nói tranh cánh b u ồ là dấu thang trên trang dở biển nữa thưa thầy thầy thành cười các trò ạ người ta ví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 hú hồn thiếu niên ngồi ngẫm chuyện nam châu trên trái đất sống văn minh d ù n g dập nổi phong trào kìa như ai người thì khôn sức thì mạnh đất thì rộng c ổ thì nhiều trời há lẻ riêng chi một cõi sao ta cứ giả man g quen thói khom thân nô mà luồn cuối dưới cường quyền hú ba hồn các chú thiếu niên một ông lão d à i dắt tấm lưới từ trong s ó m g trại đi ra theo sau ông là đám trẻ con không áo không quần lấm lem đất cát thầy thành nói nhỏ với các em lúc khác thầy sẽ đọc tiếp cho các trò nghe những bài thơ bài ca mới mà thầy đã thuộc và thầy trò mình đến bắt chuyện với ngư dân họ sẽ kể cho nghe vô số chuyện lạ trên vể nhìn thấy thầy thành ông lão g ơ tay quá đầu nói oan oan ô thầy giáo trong phố chào thầy c h á u chào cụ hôm nay biển lặng mà cụ nghĩ hả ờ đáng lẽ đã ở ngoài khơi biển bữa nay lặng như ao vậy nhưng v à n lưới bọn tôi bị mập và c a nóc nó cắn nhiều tấm rách quá trời phải nghĩ đến mấy ngày giá díu đã thầy giáo ạ mấy đứa trẻ đứng đằng xa nhìn đám học trò áo quần trắng đẹp giá thèm khác không dám đến gần tây thành hỏi ông lão cháu định đưa học trò vô sớm để các cụ các ông nói cho nghe những chuyến đi khơi về l ộ n g tháo động d ư ợ c bảo ạ trong s ó m bữa n a y không có ai ở nhà đâu vẫn c ô n g cùng thuyền với tôi cũng đi mỗi người một h i ệ c rồi chỉ còn tôi d ự a giá lưới d ự a ra coi thuyền chờ đứa trồng đưa thuyền xuống theo ông nhìn ra phía xa nói để hôm biển động mời thầy đến xóm chạy bày tôi b u ố n nghe máy cũng được chuyện đi biển kể mấy ngày bay thang cũng chẳng hết thầy ạ ông già đi thủng thỉnh xuống thuyền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 thầy thành đưa gói kẹo cho hai nữ sinh phát cho các em thầy đứng nhìn mấy em gầy ốm bé nhỏ nhất trong đám trẻ thầy hỏi em bé này chắc nhà đói lắm phải không dạ thưa nhà nó đói đói dữ mà nó vừa mới chết đó thầy thầy thành sập mi mắt xuống lông mày run run thầy ngồi thụp xuống bế xốc em bé lên vai nó hơi hốt hai chân chùi chùi lắm cái giặt áo trắng trước ngực áo thầy thầy g ỗ dành về nhà em thầy sẽ cho em nhiều kẹo mà thầy thành b ở em bé mồ côi cùng với các em học trò đi theo đám trẻ về xóm chài khi qua giếng thơi thầy đặt em bé mồ côi xuống mượn được một số gạo thầy đã trò múc nước tắm cho đám trẻ hai nữ sinh cuốn gòn tà áo dài quanh người múc nước dội cho em bé nhất thầy thành v ừ kỳ cọ cho các em vừa dặn ngày ngày các em phải tắm cho sạch ăn uống đã khổ người lại bẩn t h i ể u thì không lớn không khỏe mạnh được b à má bận đi làm chài đánh lưới thì em lớn tắm cho em nhỏ ở cùng xóm phải giúp đỡ nhau nghe một số bà con trong xóm thấy chuyện lạ chạy ra nói bô lô ba la một chập trời đất trời đất mấy thầy mấy cậu mấy cô tốt bụng tốt bụng quá cô đời t h u a mô người trên tỉnh sang trọng lại xuống cái xóm mừng ư nước mặt này cho con nít kẹo tắm g ộ i cho chúng nó nữa hiếm thấy hiếm thấy trên trần gian đó nghe bà cụ già móm mém nhìn những vết lấm lem trên lưng áo thầy cụ cười một nụ cười héo hắt chỉ còn l ờ i cụ cầm một miếng trầu đặt vào thành giếng trở s ố n g dao g i ậ t d ầ n thầy thành đỡ lấy tay cụ đại cháu n h a d g ù m cụ cho gã kiểu này đã không mềm mà ăn lại lạc hả cụ bà cụ ngạc nhiên hai mắt nhìn thầy thành c h ầ m c h ầ m Ăn thầy thành r trắng ắ n ngọc, trắng ngà, g t và ầ trầu y xanh nhai cá diệt Cháu h t ư ờ g n a i c h o ngoại bà bầy ba già, thương lùng lắm. Ước ông quang đầu triều, đức vua đầu nước, có lòng thương người với thầy, thì cánh dân đen chi triều, với tui cô cháu, cụ Ước đức có được mát mặt đôi Thầy thầy, thì mát quý đầu vua đầu trẻ, mặt lã lắm. p h ầ n thầy Thành chấp thay chấp xá xá bà cụ và những người xóm c h à i trên đường về thầy thành nói với học trò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 từ trong xóm chài cất lên tiếng võng đưa và tiếng ru con xóm nam rồi đến chiều hường anh đi để lại biển b u ồ n cho em Thiết, tắm nắng hoàng hôn cửa biển phân phất hồng chân trời tay như đám cháy lớn những đám bên ủ sắt trải đều khắp bầu trời từng đàn g i a n sải cánh bay ngang trời như những mũi tên khổng lồ xỉ về hướng tây những đám trẻ con nô đùa dưới sân nhìn lên trời bắt chước đàn chim giang nắm tay nhau nhảy lọt cò hét líu lo giang i a n g díu díu cánh níu níu nhau bay thiệt là mau qua trời qua bể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 anh dè dặt hỏi thầy có ra huế lần mô không tôi đã học ở huế rứa thì người phu thuyền xoa xoa hai bàn tay thầy học ở huế năm mô ề tôi ở huế khá lâu tôi mới s a huế cuối năm một nghìn chín trăm lẻ tám vô đây người phu thuyền giựt bước hai tay ôm chầm lấy cánh tay thầy giáo thành thầy giáo ơi đúng là đây rồi tôi đã không lầm mà thầy là người đã cứu tôi lúc bị bọn lính tây đánh đập đánh g i ặ t đầu đó đây nè đây nè v ế x ẹ o ở góc trán nghe tôi quên sao được người học trò đã xé áo của mình băng bó cứu tôi đúng đúng thầy là ân nhân của tôi mà thầy thành đã nhớ ra người bị khủng bố trong cuộc xuống đường đấu tranh ở huế hiện đang đi bên cạnh nhưng thầy vẫn giữ thái độ bình thản thầy nói gặp cảnh ấy v ớ y b ấ t k ê ai còn nhớ nghĩa đồng bào thì đều s ẵ n tay vào cùng chia sẻ thôi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 mà lòng đang ấp vũ một d ệ p đi thẳng vào sài gòn đây là cơ hội hiếm có thầy vui vẻ xuống thuyền và thân mật dặn tôi đã dự định đi vô sài gòn rất muốn biết h i ề n tình trong đó ra sao nhưng anh đừng có d ộ i nói với ai việc tôi sẽ đi vô t r ọ n g nha thầy g i á o cứ d ẫ n tin ở cái bụng tôi đi <cười> tư lê ni đã một lần đổ máu bên cầu tràng tiền thầy là đ ứ n g cứu k h ổ cứu nạn của tôi từ lúc đó hai người ngồi trên sạp ở k h o a n lái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 mẹ tôi với hai bàn tay trắng lại một nách hai con sống dất dưỡng ở giữa nơi cải chợ tôi phải đi mừng mướn từ lúc mới mười bốn tuổi hôm tôi theo những người đi đòi bỏ sâu bỏ thuế ở huế là vừa tròn mười tám tuổi à và sau lần bị khủng bố đó tôi phải trốn vô tận sài gòn để kiếm ăn và tránh bọn cọ tầm nã mẹ d ẹ m gái tôi ở lại huế thầy ạ thầy thành đặt bàn tay trên miệng chén rượu đầu hơi cúi tiếng nói buồn bã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 tựa tay lên be thuyền nói chậm rãi anh tư đã nói đến tình bạn tương tri vậy tôi xin nói thật điều tôi đang ấp ủ lê tư thốt lên trời ơi thầy giáo hãy tin tư lê này đi tôi tin nên mới ngỏ ý với anh là buổi gặp nhau này tôi muốn kết bạn với anh và sẽ cùng anh vô cảng nhà rồng làm thợ trời ơi tư lê nhỏm người như muốn nhảy lên nhưng anh lại sững sờ Thầy l à n g ư ờ i c ó h ọ c t h ứ c h ộ n g l à m n g h ề sang t r ọ n g n h à n g h được mọi người t r ọ n g r o n g t ộ i g ì m à d ấ n t h â n vô cái đ á m c o ly b ầ y t ú i t h ầ y t ô i n g h ĩ l à m ì n h không t h ể nào t ì m r i ê n g c h o mình m ộ t đời sống dương g i ả trong lúc người dân xứ m ì n h đa n g s ố n g lam l ũ toi n h ư đ ê m yay y u đất, r o i q u a n người ta t r ú t x u ố n g đ ầ u gây q u a n người t a y n ệ n x u ố n g lưng và còn h à n g t r ă m thứ á p bức đ è n é n khát chump c h ấ t l ê n t h â n h ọ t r o i t ừ lê ôm chầm lấy thầy giáo thành tôi xin rước thầy về với cánh thợ thuyền này cánh thợ sớm tôi chơi được thầy giáo ơi anh n â n g chén rượu vàng trăng thầy ít uống á thì cản với tôi ly này nữa ta mừng cho tình đời t h ơ của ta bắt đầu từ giờ khách này anh đừng gọi tôi là thầy giáo mà gọi tôi bằng tên thôi n h a tên tôi là thành nguyễn tất thành <cười> thầy đã cho phép vậy tôi sướng cái bụng quá nhưng thầy g i ố n g là bậc đàn anh của tôi mà thầy thành lắc đầu là bạn thôi tư lê vẫn sôi nổi tôi là thứ tư à, muốn được gọi thầy là anh ba anh ba của tôi anh ba của s ớ m thợ nay mai tôi nhận cái tên mà anh đã đặt cho nhưng tôi vẫn là bạn ngang hàng với anh chứ đừng xếp sắp ngôi thứ kẻ trên người dưới nó kỳ lắm tư lê g i ọ n g xúc động một khi lòng đến với lòng dù chanh dù lệch vẫn không nề hà anh ba ạ trăng đã ghé về tây những người đi chơi phố đã lác đác trở về thuyền tư lê tiễn anh ba lên bờ trăng in bóng anh ba t h ắ p thoáng xa dần cháu trực tiếp bên trong sương s ư ơ n chim thảy ông sài gắn trên cửa bể mùa x a học trò hăm hở vào các lớp từ trong phòng từ hàng thầy hiệu trưởng nguyễn quý anh ngạc nhiên hỏi thầy thành bữa nay đến muộn lạ quá chắc thầy mệt chăng một thầy giáo đỡ lời chắc là thầy có việc gì đó chứ chiều qua thầy vừa đến chơi nè thăm hỏi gia đình các ông trong hội đồng quản trị công ty nữa mà phải rồi bữa qua thấy thầy thành cũng chơi khá lâu ở bên nhà tôi lúc chập chiều thầy còn bàn với tôi việc lập thư viện của trường để mà học trò có nhiều sách đọc sau đó thầy sang bác lội vừa đi công cán ở b u i né vậy các thầy giáo đều đến đông đủ trong phòng thầy hiệu trưởng ai cũng ngỡ ngàng trước việc vắng thầy thành học trò ở các lớp cũng bắt đầu xôn xao thầy thành đi đâu từ đêm qua dạ ta thầy thành bị ốm ha thầy thành gặp chuyện gì không lành hay sao đó vừa lúc đó ông hồ tá ban đến vẻ mặt buồn buồn ông đi thẳng vào phòng thầy nguyễn quý anh các thầy giáo đứng xúm x í c h quanh ông dọc hành lang ngoài sân cỏ học trò tầm năm tầm ba nhìn nhau vẻ mặt em nào cũng ngơ ngẩn ông hồ tá ban nói t h ô n g thả mới tức thời tôi được tên người nhà cho hay sáng nay thầy thành không đến phòng trà dục trà và ăn điểm tâm tôi đ ị n h đ ị n h thầy hiệu trưởng và các thầy đã biết được thầy thành có việc phải đi thầy của băn g khoăn nói gần đây tôi thấy thầy thành tư l ư ợ n g nhiều thầy thường đàm đạo cái tình hình đất nước với các ông nguyễn hiệp chi trần lễ chất tôi thỉnh thoảng cũng dự n nghe tôi cũng ngờ n g ỡ cái điều mà thầy của nhận xét thầy thành gần đây có một tâm sự khác với lúc thầy mới đến trường lúc nào thầy có chút thì giờ là bàn đến chuyện có con đường nào cứu được nước nhà thoát khỏi d ò n g nô lệ hay không ông hồ tá bang định nói thêm điều gì thì ông già tám người chăm lo cơm nước cho thầy thành cầm hai phong thư chạy đến dễ mặt ngơ ngét các thầy ơi thầy t hành để cái thư lại trong phòng đây ạ mọi người dồn cả về phía ông tám thầy hiệu trưởng hỏi thầy t hành để thư ở chỗ nào thưa tôi lật gói lên thấy hai phong thư tôi không biết chữ nhưng mà vác chắc là thư thầy để lại cho nên tôi c ầ p chạy vội tới đây nè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 k h ô n g t h ể nôi u được chim đ ạ i bang. t r ư ờ n g dục t h a n h của c h ú n g t a k h ô n g t h ể là nơi l u y ệ n c h í a n h h ù n g c ủ a t h ầ y nguy ễ n t ấ t t h à n h t ô i đã cầm chắc cái đều i ấy ngay từ n h ữ n g n g à y đ ầ u cậu ấ m t h à n h b ư ớ chực c t ớ i đ â y Để c á c h ọ c trò khỏi phải cho s ố t r u ộ t t ô i buộc m ờ i hô t i ê n sinh công b ố p h o n g thư t h ầ y t h à n h để l ạ i cho h ọ c trò. Tip ế l ờ i t h ầ y hiệu t r ư ở n g Mọi người yêu mắt về ông h ồ t á b a n p h ả i rồi. m ờ i t i ê n sinh. mời ti sinh tuyên đọc cho các học trò nghe học sinh từ các lớp đã xếp hàng tề chỉnh trên sân trường ông hồ t á bang đứng trên thềm cao phía sau ông là các thầy cháu ông nói các trò chớp bình tâm tỉnh trí để gây cho rõ ràng những lời thầy q u ý tất thành để lại cho các trò trước lúc ra đi mắt các em mở to chớp chớp đ ợ i chờ giọng ông hồ t á bang sáng g i ả m